mình chạy bên YouTube này cảm ơn t h a n h chúc đã tặng sao chỉnh phát của YouTube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát một lần nữa xin mến chào các cô các chú gành yêu chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện marketing dị đ ư ợ c phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chuyện ma quang à tún và fanpage chuyện đêm khuya xin mến chào anh chị em của youtube và xin mến chào những cô gái cầm tô v i ế t xanh hello bây d i ễ em chinh kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào chuyện trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì tôi cũng xin thông báo với quý anh chị rằng là h a c ơ đã chuyển cho Atoon Full bản text của cậu tẩy vi hành ở bắc giang cậu tẩy bôn u vải và thật sự là mong rằng anh chị em sẽ cùng với mình để à, chung tay <cười> mua tác quyền trả h a c ơ để em nó còn đi à, đi h ọ p đi bắt kèo thì à, mặc dù đã có f u l l b ả n b ằ n tích tắc quyền nhưng mà có lẽ là mình sẽ phải mất một vài ngày để mình xử lý văn bản để biên tập mà kiểm tra sau đó để mình、uh, xử lý văn bản thì có lẽ là sẽ một vài ngày mình sẽ lên、uh, lịch cụ thể và sẽ thông báo anh em、uh, và cũng sẽ sắp xếp lên sóng một cách nhanh nhất n g h e anh em bởi vì bắt buộc là phải, phải xử lý văn bản đã Nghe anh hello b ạ đ ăn thu à, bạn có chuyện gửi em có thể gửi trực tiếp qua nick facebook của anh qua fanpage hoặc là gửi qua gmail anh để ở bên dưới đó ok trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện mang ngắn một tập của tác giả ngô đồng là một tác giả mà anh tuấn rất là yêu thích cái dòng văn của ngô đồng trong thời gian gần đây anh tuấn có được cái may mắn để làm việc với, với ngô đồng à, thì ngày hôm nay anh tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện mang ngắn mang tên là bùa cốc một chuyện ma có thật về bùa phép dân gian bùa cóc một cái loại bùa rất là kỳ lạ thì chúng ta sẽ xem xem như thế nào để tương tác với、uh, tác giả ngô đồng các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả ngô đồng mà anh tuấn để dưới phần mô tả của video bên youtube và một chút nữa ở bên fanpage mà ngô đồng online mà có comment thì các bạn ất mên game bình luận của ngô đồng lên d ù m anh ok chúng ta sẽ không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma có thật kinh dị của tác giả ngô đồng à từ từ các bạn để mình xem、Ủa、tại sao cái nhạc mình đã chuẩn bị mình để sẵn đây rồi nó đây rồi và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu điệp là một gã lợp dị kể từ khi còn học cấp hai bạn bè cùng lớp đã không ai dám bắt chuyện với gã mỗi khi đến lớp gã thường ngồi vào góc bàn của mình và từ lúc ấy cho đến lúc tan học gã chẳng nói năng gì không trao đổi cũng chẳng đùa nghịch như những bạn bè đồng trăng lứa ánh mắt của điệp sắc bén đừng nói là bạn bè mà đến cánh chính cả giáo viên cũng bị ánh mắt này dọa sợ họ rất ái ngại mỗi khi phải gọi hắn lên trả bài ở trên người của gã tỏa ra một cái khí chất hung hiểm dường như cảnh báo tất cả mọi người tới gần mỗi một lần tan học đám học sinh y ới rủ nhau đi ăn vặt đi chơi vui vẻ hay là đi chơi game hoặc là bàn luận về những bộ phim đang h o t chỉ riêng điệp lại cúi đầu lầm lỗi đi thẳng về nhà suốt mười mấy năm trời gã không có lấy một người bạn năm học lớp chín thầy giáo tường là giáo viên chủ nhiệm thấy tình hình học tập của gã không tốt mới bảo gã mời phụ huynh đến gặp nói chuyện riêng ấy thế nhưng giấy mời gửi đi hai lần mà cũng chẳng có ai đến thầy giáo tường mất kiên nhẫn tìm hỏi lý do gã chỉ hở hứng đáp thầy ạ bọn họ chẳng quan tâm em đâu thầy giáo cho rằng là điệp sợ bị mắng cho nên không dám nói với bố mẹ thầy đành tự sắp xếp thời gian dành một ngày cuối tuần không hẹn mà tới bấy giờ thầy mới biết tính cách lập dị của gã từ đâu mà ra ông đương bố của điệp là một con ma men quanh năm suốt tháng không có ngày tình mỗi một lần uống rượu vào là chửi khắp làng trên xóm dưới dần dần cũng chẳng ai muốn ở gần nữa nhà nào có điều kiện là có khi dọn đi xa bà quấy mẹ của điệp là con ma cờ bạc hễ mà có tiền trong tay bà nướng tất cả vào sòng bài lúc không có tiền bà sẵn sàng qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào miễn là người ta cho bà mấy đồng bạc lẻ có người cha người mẹ như vậy tâm lý của con gái dĩ nhiên là sẽ bị vặn vẹo theo người lớn làm trẻ con chịu người trong xóm không cho con cái họ chơi với điệp gã bị bọn trẻ gần nhà cô lập rồi bắt nạt từ ấy tạo cho bản thân thói quen hung hăng để tự bảo vệ chính mình đi đến đâu cũng sẽ có người chỉ trỏ soi mói dần dần gã thô mình lại cũng chẳng buồn tiếp xúc với ai nữa vốn dĩ lúc trước ông đương là một người đàn ông hiền lành nhu n h ư ợ c thương vợ thương con sau khi sinh được hai người con bà quý tự nhiên đổ đốn lao vào cờ bạc từ đó là bắt đầu chuỗi ngày d à i thâu đêm suốt sáng mọi việc lên đến đỉnh điểm khi mà bà có thai điệp ông đương không tin cái thai này là con của ông mà ngay cả chính bản thân bà quý còn chẳng biết đứa con này là của ai vận mệnh của điệp ngay từ khi bắt đầu đã là một chuỗi bi kịch ông đương kịch liệt bắt hủy cái thai ông có thể nhịn nhục được chuyện vợ ông cắm sừng nhưng ông không thể chấp nhận được chuyện vợ mình đẻ con cho thằng khác đến bệnh viện bác sĩ nói cái thai b â y giờ đã quá lớn không bỏ được hơn nữa là bà quý lại còn mắc bệnh phụ khoa nếu mà phá thai thì dẫn đến chết cả mẹ lẫn con vì vậy bất đắc dĩ bà phải giữ lại lúc điệp được sinh ra nhìn thấy mặt mũi gã không có giống bố hàng xóm lại còn ngứa mồm nói ra nói vào trong nhà không một ngày nào bình yên từ một người đàn ông nhu nhược sợ vợ ông đương bắt đầu đâm vào rượu trẻ bê tha có lần trong cơn say ông đem điệp ném xuống dưới hồ may mắn là có anh trai gã kịp nhảy xuống vớt lên mà bà quý mỗi một lần nhìn thấy điệp thì bà bực tức bà cho rằng là vợ chồng bà lục đục cãi nhau là do sự xuất hiện của gã mỗi một lần bị bà mắng gã đều g ờ m g ờ m làm cho bà có cảm giác dường như mình chỉ cần nói thêm vài câu nữa là gã sẽ rút dao mà xin ê chết bà tuổi thơ của điệp chỉ cảm nhận được tình yêu thương của anh chị nếu mà không có họ thì có lẽ bây giờ mộ của gã cũng đã x a n h cỏ dần dần là anh chị lớn lên cũng phải lên thành phố lập nghiệp điệp ở nhà với bố những lời chửi mắng những trận đòn roi là thứ chẳng bao giờ thiếu ấy thế nhưng càng lớn điệp lại càng giống bố chỉ là ông đương lúc này chẳng còn tỉnh táo để nhận ra điều đó nữa ông vẫn cứ khăng khăng một mực cho rằng gã là con hoang là con của một thằng khốn nạn nào đó t h ậ t ra việc gã là con ai nó cũng chẳng quan trọng bởi vì nó không che giấu được việc bà quý làm ộ t người đàn bà lăng loạn t h ư a hỏi sống dưới một gia đình như vậy làm sao gã không khác người cho được anh chị điệp rời quê lên phố đi làm mấy năm gã còn được đi học là nhờ anh chị chu cấp lúc thầy giáo đến nhà từ xa đã nghe tiếng lèm bèm của bố điệp gã không cười không nói mà rót nước đẩy qua cho thầy thầy ạ đến em còn chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện được với ông ta lấy một lần <cười> thì thầy làm gì có cơ hội đó à thầy thầy giáo nhìn cốc nước đẩy cáu bẩn mặc dù đang khát khô cả cổ thầy cũng không cả dám ốm ờ thế mẹ của em đâu điệp thản nhiên <cười> có khi bây giờ bà đang l a n lộn ở cái sòng bài nào đó bên campuchia đ ó hoặc cũng có thể là đang lê la trên cái giường của một ông nào đó thầy giáo không ngờ là điệp lại có thể nói về mẹ của mình như vậy năm nay thầy làm chủ nhiệm lớp của điệp chưa nắm được tình hình gã ra sao hôm nay đến đây coi như là mở rộng tầm mắt thầy quan sát một vòng trong nhà trống hốc chỉ có bộ bàn ghế s i ê u v ẹ o một cái tivi màn hình lồi tuổi thọ cũng phải dễ đến mười lăm năm một cái chõng tre kê ở gần phòng khách nhìn trước nhìn sau không có bất kỳ thứ gì quý giá nếu như có thì có khi cũng bị bố gã mang đi bán lấy tiền mua rượu hoặc là mẹ gã ném vào sòng bài thầy giáo biết chuyến đi này của mình công cốc thầy dây dây huyện thái dương nói thôi thì nếu như trong quá trình học tập có gì khó khăn em cứ nói với thầy à, thầy sẽ giúp được thì sẽ giúp hết sức nhá đ ẹ p không cảm xúc chỉ gật gật đầu lời này gã đã nghe không biết bao nhiêu giáo viên nói qua thế nhưng nào có ai giúp cũng may điệp không phải là thằng thanh niên nổi loạn gã chỉ lầm lũi một mình không gây rắc rối khó chịu cho ai thôi thì giáo viên bạn bè cứ coi gã như là người vô hình cũng được có điều thầy giáo huấn là người rất biết giữ lời nhờ sự giúp đỡ của thầy mà năm ấy điệp thi đậu vào trường cấp ba nổi tiếng của huyện lúc mới nhập học vì tính cách lầm lũi điệp bị chặn đường đánh vài lần trường cấp ba nó khác trường trung học cơ sở ở chỗ có rất nhiều thành phần học sinh nổi loạn liên kết với nhau thành băng đẳng để bắt nạt người yếu thế chúng nó coi việc đánh người là một thành tích đáng tự hào ở trong trường có thằng du là nổi tiếng nhất chúng nó gọi luôn là thằng du côn thằng du không phản đối biệt danh này nó ở lại lớp hai năm cho nên hiện tại bạn bè đồng trang lứa đã tốt nghiệp đi đông đi tây mà nó vẫn cứ loanh quanh học lớp mười một ai bước chân vào trường cũng phải biết thằng du côn là t r ù m trường mỗi một lần thấy nó ở đâu bọn học sinh chỉ có nước mà đi đường vòng đám học sinh loi choi chán học trường hay gọi nó là đại ca làm cho nó cho rằng mình là đại ca thật điệp là người đầu tiên lọt vào mắt của thằng du chúng nó biết điệp không có thế lực có bị đánh chết cũng chẳng ai ra mặt cho nên lúc đánh điệp chúng nó hung hăng lắm mỗi một lần cô gái bị từ chối tâm trạng không tốt thể nào thằng du cũng tìm điệp mà c h ú t giận đến lần chặn đường thứ tư trong lúc điệp đang chuẩn bị tinh thần để bị đánh tơi tả thì có người xuất hiện bọn thằng du nhìn người kia mặc đồng phục học sinh thì khinh bỉ xông lên giáp lá cà thế nhưng chỉ một lát sau cả ba thằng côn đồ đều bị nam sinh kia đánh cho bò lê bò càng ra đất lúc này điệp mới biết người giúp đỡ mình là một người bạn cùng lớp tên là hoàng hoàng đe dọa nếu tao mà còn có bắt bắt gặp chúng mày bắt đ ạ t người khác nữa tao đánh chết mẹ chúng mày nữa ba thằng vâng vâng dạ dạ rồi ôm vết thương bỏ chạy hoàng hả hê nhìn bọn chúng nó rồi chạy đến hỏi điệp không sao chứ điệp lắc đầu lấy nhí cảm ơn tôi không sao kể từ ngày đó hoàng và điệp kết bạn với nhau về sau gã biết được hoàng học k a r a t e từ nhỏ hiện tại đã lên được huyền đai nhị đẳng đánh đám loi choi như bọn thằng du chỉ là trò vặt tính cách của hoàng nhiệt tình vui vẻ không ngại sự lập dị của điệp luôn hào hứng chào đón mỗi khi nhìn thấy gã cho đến khi cả hai thân nhau hoàng dẫn điệp về nhà chơi điệp mới biết hoàng chính là con trai của thầy huấn năm cấp hai hoàng ở bên quê ngoại đến bây giờ mẹ chuyển công tác về đây gia đình được đoàn tụ hoàng giúp đỡ điệp rất nhiều trong việc hòa nhập với tập thể trong mấy năm học trung học hai người như hình với bóng về sau cả hai đều thi đỗ đại học mặc dù không cùng trường nhưng cũng ở chung một thành phố bố của điệp vẫn cứ say triền miên mẹ vẫn cứ đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng còn may anh trai của gã sau này làm ăn phát đạt chu cấp cho gã đi học bố mẹ chẳng ra gì may mắn còn có anh chị biết nghĩ cuộc sống của điệp cứ như vậy mà trôi qua điệp vốn nghĩ đời này gã và hoàng sẽ mãi mãi chơ thân với nhau không tách ra được đối với gã hoàng có ý nghĩa rất lớn trong khi những người khác đều xa lánh gã chỉ có hoàng mang lại ánh sáng cùng gã trải qua những thứ vui vẻ nhất cùng gã cúp học trốn tiết đi chơi game cùng gã thức thâu đêm suốt sáng ôn thi gia đình thầy huấn cũng tốt lắm mỗi một lần điệp đến chơi đều nấu cho điệp những món ăn thật ngon điệp bị cha mẹ bỏ m ặ t toàn ăn vớ ăn v ẩ n mà lớn cho nên đối với gã những bữa cơm ở nhà hoàng là những bữa ăn ngon nhất trong đời ba năm cấp ba trôi qua bình yên êm ả ngoài hoàng gã cũng kết bạn thêm với vài người mối quan hệ cũng không tệ mọi chuyện bất hòa xảy ra vào năm thứ hai đại học khi hoàng bắt đầu có người yêu ban đầu đ ẹ p không chú ý đến chuyện này con người đã lớn ai dù cũng phải yêu đương phải lập gia đình gã cũng vậy gã cũng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó gã sẽ kết hôn cho nên khi hoàng bắt đầu hẹn hò gã cũng chỉ chúc thằng bạn mình tìm được người tốt lúc hoàng theo đuổi như ý là lần đầu tiên ngu ngơ không biết cách tỏ tình đ ẹ p ra sức giúp đỡ điệp hùng hồn nói mày ngu lắm con gái nó không có thích con trai thô lỗ cộc cằn mày phải chứng minh mày là một người lãng mạn chứ mỗi lần nói chuyện mày phải có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng thay vì nhắn tin ngủ ngon thôi thì mày nhắn tin là em ngủ ngon thay vì hỏi em ăn cơm chưa thì mày phải nhắn là anh đến đón em đi ăn có được không được điệp dạy dỗ bài bản hoàng từ một thanh niên cục xúc thành một chàng trai chu đáo lãng mạn mỗi một ngày cậu đều gửi cho như ý một câu chuyện cười thỉnh thoảng còn ghi âm đàn hát gửi cho c ô nghe đôi khi còn gửi cho c ô một bó hoa hồng đỏ thắm ngày hai mươi tháng mười hoàng gom hết tiền mình có mượn thêm của điệp một ít mua cho như ý một cây s o đắt tiền điệp xót tiền một bên chửi hoàng ngu nhưng vẫn cứ đưa tiền cho bạn mượn hoàng theo đuổi như ý hai tháng thì cố nhận lời mấy ngày sau hoàng dẫn như ý ra mắt bạn lần đầu tiên nhìn thấy như ý đ ẹ p bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp ấy như ý có nước da trắng mịn vóc dáng thon thả đặc biệt là mỗi khi cô cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết cực kỳ xinh đẹp cổ đẹp đến mức đ ẹ p phải nhiều lần tự thốt lên rằng tại sao cổ quen với kẻ tầm thường như hoàng nếu như c ô yêu một người nào đó xa lạ có lẽ điệp cũng chẳng cảm nhận gì nhưng ấy thế nào cô lại chọn hoàng điệp tự thấy ngoại hình của mình ưa nhìn hơn hoàng học lực ngang nhau gia cảnh tuy không tốt bằng hoàng thế nhưng sinh viên ngành kinh tế như gã thì chắc chắn là có tương lai hơn sinh viên thể dục thể thao như hoàng đôi khi điệp tự nghĩ là do như ý không có mắt nhìn hay là do ông trời đối xử với hoàng quá tốt khổ nói hai người mang danh là bản thân cho nên điệp phải cố gắng che giấu tâm sự của mình nếu như để hoàng biết gã tơ tưởng đến người yêu thì có lẽ hoàng sẽ không tha cho gã hôm nay điệp lại thấy hoàng đi chơi với như ý hai người bọn họ yêu đương đi chơi h ọ hẹn là đều rất đ ố i bình thường ấy thế nhưng trong mắt của điệp nó là cái sự gì gai mắt lắm ngày qua ngày điệp càng thích như ý đến phát điên phát rồ mỗi một giây một phút đều nghĩ đến cổ nếu như ban đầu điệp nỗ lực che giấu tình cảm của mình thì càng ngày gã lại càng thể hiện điều đó r a hôm ấy hoàng hẹn như ý đi xem phim bất giác điệp lơ đãng nói à, phim thế giới hoang tàn à tao cũng muốn xem phim đó mà không có người đi xem cùng đ ó thấy bạn muốn xem hoàng tốt bụng nói ngay thế thì mày đi xem cùng bọn tao đi mày không ngại chứ tất nhiên là điệp không ngại gã giở vào nói thế có phiền tụi mày không <cười> chỉ là đi xem phim thôi à, bọn tao tuần nào chả đi xem đ ó lâu lâu mày theo nó có sao đâu <cười> ý nó cũng dễ tính mà đến ngày xem phim điệp quần áo chỉnh tề gã cố ý chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc còn xịt thêm một chút nước hoa hoàng trêu chọc người ta nhìn tao với mày còn tưởng là mày là thằng đi hẹn hò đ ấ còn tao mới là kỳ đà cẳn mũi đ ấ dù biết là lời trêu đùa thế nhưng điệp lại nghe thích thú gã nghĩ nếu đúng gã mới là người hẹn hò thì tốt biết mấy đến dạp chiếu phim đ i p cố tình ngồi bên cạnh như ý thành ra là cổ ngồi giữa hoàng và gã mỗi người một bên bộ phim điện ảnh thế giới hoang tàn hay lắm nội dung kể về thời kỳ tận thế khi trái đất không còn sự sống con người di cư sang một hành tinh khác nhưng các hành tinh quá nhỏ bé dần dần không còn sức chớ vì vậy người ta muốn quay lại khôi phục trái đất là một bộ phim viễn tưởng xuất sắc ấy thế nhưng suốt cả bộ phim đ ẹ p không tập trung tai và mắt của gã vẫn hướng về phía như ý cô dùng nước hoa có mùi thơm dịu dàng thỉnh thoảng đ ẹ ệ p giở vờ quay sang thảo luận vài chi tiết với cô để được h ế t cái mùi thơm ấy như ý vẫn cứ trao đổi vô tư với điệp thỉnh thoảng để âm thanh không quá to làm phiền đến người khác cổ ghé sát vào tai điệp mà nói giọng nói của c ô trông t r è o hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cho điệp run rẩy gã thật sự muốn ngay lúc này ôm chầm nếp cổ mà thổ lộ chỉ là gã không dám nếu như mà đánh nhau thì chắc chắn là gã sẽ thua hoàng v à lại gã còn muốn tạo ấn tượng tốt với như ý chứ không muốn mang tiếng là cướp bồ của bạn để cho thanh danh cả hai không tốt buổi xem phim hôm ấy điệp cũng thu được một chút lời gã được ngồi kế bên người mình thầm thương còn được gần gũi trao đổi với cổ thỉnh thoảng cổ còn mỉm cười với gã trở về nằm ở trên giường đ ẹ p cảm thấy như thế chưa đủ gã còn muốn muốn nhiều hơn thế nữa gã muốn nói chuyện với c ô nhiều hơn muốn đi chơi với cô nhiều hơn gã muốn được nắm tay như ế được ôm hôn cô ấy như là hoàng vẫn làm Nói lẽ như vậy qua vài ngày gã nói với hoàng à, bạn hiền này lâu rồi bọn mình chưa đi du lịch với nhau <cười> bữa nay làm sao mà tao thèm tắm biển quá hoàng nghe vậy cũng nổi hứng đi tắm biển vậy là cả đám lên kế hoạch để âm mưu không bị bại lộ điệp gọi nguyên nhóm bạn chứ không phải là chỉ có ba người cả đám chạy xe máy từ sài gòn đi đến vũng tàu ai cũng có đôi có cặp chỉ có điệp đi một mình như ý trêu gã anh điệp anh điệp có cô đơn không hay là em giới thiệu tranh một cô em xinh tươi có được không điệp tử tế lắc đầu những cô nữ sinh rất văn minh đi tắm biển đều đem theo bikini để thay chứ không phải là ăn mặc hớ hênh xuống biển như ý mặc bikini một mảnh kín đáo không lộ quá nhiều da thịt nhưng khiến cho điệp dấy lên một cơn thèm thuồng khó tả làn da của nàng trắng trên cơ thể không có lấy một vết sẹo gã đeo kính đen ngồi trên bờ biển ánh mắt lén nhìn cô khi nhìn còn chưa đã mắt thì hoàng từ xa đến ôm lấy vòng eo thon gọn của như ý hai người bọn họ hôn môi sau đó hòa theo đoàn người cùng xuống biển nghịch nước điệp ganh ghét vô cùng gã nghĩ tới nghĩ lui không căm lòng thua thiệt buổi tối hôm ấy cả đám kéo nhau đi ăn hải sản điệp kéo ghế ngồi gần như ý d a vẻ nhiệt tình à, thằng hoàng đâu em như ý nhoẻn m i ệ n g cười ạ anh bụng nó không có ổn anh không có đi đ ó tất nhiên là điệp biết bụng của hoàng không ổn bởi vì chính tay gã bỏ thuốc sổ vào cốc nước của hoàng nhờ vậy mà gã mới có thể thoải mái trò chuyện với như ý mà không kiêng dề gì cũng không cần phải chứng kiến cảnh bọn họ tình t ứ với nhau điệp dốc hết vốn hài hước hai mươi năm của mình để làm trò cười cho mọi người khác hẳn với vẻ trầm tĩnh cục mịch thường ngày gã thấy mình có thể chiếm được cảm tình của cổ ấy cứ tấn công lâu dài hy vọng sẽ chiếm được trái tim của cổ ấy trong khi nói chuyện gã có lúc sẽ lột một con tôm bỏ qua cái chén của như ý nàng cười ngại ngùng anh điệp ăn đi em tự bóc vào tôm ăn được điệp sảng khoái À, à là anh tiện tay thôi với lại dâu tôm nó vừa nhọn vừa cứng bị nó đâm vào tay nó đau lắm đó em là người yêu bạn anh giờ nó không có ở đây anh thay nó chăm sóc em là l ẽ đương nhiên thôi đâu có gì đâu mà ngại nghe gã nói xong như ý mặc dù trong lòng ngại ngùng nhưng cũng không có ngăn cản nữa điệp nghĩ mọi chuyện giá mà như thế này mãi thì tốt trong lòng gã nghĩ mình thật biết che giấu những người xung quanh gã phần nào đã nhận ra thái độ của gã đối với như ý dù sao thì một đám thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu cũng đâu có ngu ngốc kết thúc c h u y ế n du lịch hoàng trịnh trọng điệp tao hỏi thật này mày thích người yêu của tao à vừa nghe t h ế như vậy điệp d ù n g mình bị vạch trần gã ấp úng ờ đâu có đâu à, làm, làm gì có <cười> có điều đều là anh em mà tao làm sao tao lại làm như vậy với mày được nhưng mà hôm trước tận mắt tao thấy mày cứ nhìn chằm chằm người yêu tao đó điệp <cười> mày nói làm sao、không? người yêu mày đẹp như vậy tao là tao thưởng thức cái đẹp đó hoàng không phục nhưng mà ánh mắt của mày nhìn người yêu của tao lạ lắm điệp d ơ tay thể thốt tao thề là tao không bao giờ dám có ý xấu với người yêu của mày anh em với nhau bao nhiêu năm nay mày không hiểu tao sao đúng thật hai người chơi với nhau bấy lâu điệp chưa bao giờ nói xấu hay là làm gì ảnh hưởng đến hoàng cả hơn nữa trong suốt quá trình học hai người như hình với bóng giúp đỡ nhau rất nhiều không nghĩ đến một ngày điệp sẽ phản bội mình được tuy nhiên hoàng vẫn nửa đùa nửa thật tốt nhất là mày đừng có làm cái chuyện gì đâu khiến cho anh em sau này không nhìn mặt nhau nữa nghe chưa điệp cười hề hề <cười> mày yên tâm đi làm người ai lại làm thế đúng không huynh đệ mà ngoài miệng thì nói là như vậy nhưng sự đố kỵ bên trong con người của điệp càng ngày càng lớn gã căm ghét hoàng hai người bọn họ so ra không ai xuất sắc hơn ai chỉ là gia cảnh của hoàng khá hơn một chút con người của hoàng hào sảng hơn một chút vậy hà cớ gì như ý thích hoàng mà lại không thích gã gã dám cam đoan bản thân mình yêu như ý hơn hoàng mỗi một ngày gã đều lướt qua facebook của như ý thường xuyên đi vào đó xem ngày hôm nay cô có trạng thái gì càng ngắm đ ẹ p lại càng mê mẩn dần dần tự nhiên trong đầu của gã nảy ra một ý định táo bạo điên cuồng gã muốn gã muốn gã muốn giết hoàng để chiếm người đẹp về tay gã nghĩ sau khi hoàng chết gã sẽ giở v ợ ở bên cạnh để an ủi cô cho đến khi như ý quên được hoàng gã sẽ bày tỏ tình cảm một cô gái yếu đuối sẽ không chống lại được những lời ngọt ngào thậm chí là gã còn soạn sẵn những lời có cánh để nói với cô điệp như một kẻ điên lên kế hoạch chu toàn để giết bạn mình điệp mua một chai calisiano để có thể ra tay bất kỳ lúc nào chất này cực kỳ độc chỉ bằng một lượng rất nhỏ cũng có thể đoạt mạng người điều quan trọng là phải dựng lên hiện trường giả để cho mình vô can thế nhưng chưa kịp giết hoàng thì một chuyện xảy ra làm cho điệp còn mừng hơn cả việc hoàng chết hôm ấy lớp của điệp tổ chức giã ngoại n cả bọn thuê xe đi ba tiếng đồng hồ mới đến được một khu di tích điệp tuy chán ghét mấy cái loại hoạt động này nhưng so sánh với việc đi chơi với ngồi ở nhà nhìn cảnh bạn mình gọi điện thoại cho người yêu thì đi chơi vẫn còn dễ chịu hơn ở trên xe gã chọn ngồi ở hàng ghế gần cối u một lát sau có người chen vào bên cạnh cô vui vẻ chào điệp điệp ngẩng đầu thấy là mai gã hở hững chào cậu ăn sáng chưa có bánh bao với sữa nè mai đưa qua một cái túi ly lông bên trong có chứa đầy đồ ăn vặt gã lắc đầu à, tôi ăn rồi mai ăn đi mai thu lại đóng đồ ăn tìm chuyện để nói với gã hai người nói được vài câu không đầu không cối điệp nói mình bị say xe rồi đeo tai nghe nhắm mắt ngủ một mạch cho đến khi tới nơi ngoài như ý ra gã không có hứng thú với bất kỳ đứa con gái nào mai hột hẫng im lặng nguyên cả một buổi trong lúc mơ màng ngủ gã cảm nhận như mai đang gục đầu trên vai mình từ lúc nhập học gã đã biết là mai thích mình tuy nhiên mắt nhìn của gã rất cao cô gái có ngoại hình bình thường như mai thì không thể nào lọt vào mắt của gã được suốt cả đoạn đường tham quan mai vẫn luôn kể kể bên cạnh điệp cô là người năng động mọi người xung quanh đều bị cô chọc cười duy chỉ có điệp là cứ trơ ra mai tuy ngoại hình bình thường nhưng vì tính cách thú vị cho nên có không ít bạn bè muốn làm quen ấy vậy mà cô chỉ ưa mắt mỗi điệp cô bị tính cách trầm lặng của gã thu hút giống như là hai người bù trừ cho nhau vậy nếu như cô cũng quen một người nói nhiều như mình sau này lấy nhau về chắc cả ngày tán loạn cho đến cuối ngày lớp trưởng để cho mọi người đi mua quản lưu niệm bấy giờ mới tách nhau ra điệp lững thững đi một vòng thăm quan các gian hàng cuối cùng dừng lại trước một gian bán đồ địa phương gã định mua thứ gì đó thật đặc biệt về làm quà cho như ý người bán hàng là một ông lão hom hem đon đả chào hàng điệp hỏi ông có cái gì đặc sắc không tôi muốn mua tặng một người bạn ông chủ nheo nheo mắt ờ thế là bạn trai hay bạn gái điệp nhìn quanh xem có ai đứng gần mình không nhỏ giọng bạn gái ông chủ nhìn nét mặt của gã đoán ra chuyện gì thế không phải là người yêu à điệp không biết tại sao mình lại nói chuyện này với người lạ thế nhưng vì là người lạ gã cũng chẳng cần phải đắn đo Là tôi đơn phương. lão già cười ha hả lôi từ dưới gầm bàn ra một con cóc gỗ con cóc vô cùng xấu xí màu nâu sẫm trên người chạm trổ những mụn nước trông kỳ dị mỗi một ngày cho nó nuốt một sợi tóc của cô gái anh thích đủ chín ngày cô ta tự nhiên sẽ đem lòng yêu anh đ ẹ p nhìn c h ầ m c h ầ m vào miệng con cóc thấy từ trên miệng của nó trở xuống là một cái lỗ sâu đen ngòm ngòm gã rửng rưng ngắm n g í a cảm thấy những lời ấy thật là hoang đường ông chủ gõ n h ẹ nhẹ con cóc <cười> anh lấy đi tôi để rẻ cho anh đồ thủ công tinh xảo như thế này mà cái giá ông chủ đưa ra lại rất hời cho dù nó chẳng có tác dụng gì thì để làm trang trí cũng không tệ vì vậy điệp bất giác móc tối đưa cho ông chủ một tờ polymer mới cứng lão vui vẻ cất tiền giọng bí hiểm nhờ cho nó nuốt đủ tóc của cô ta cô ta sẽ không bao giờ rời khỏi anh được trừ phi là anh chết trong lòng của điệp cười thầm cho đến khi gã chết thì gã còn cần tình yêu làm cái quái gì nữa gã nghĩ đi nghĩ lại trước khi giết hoàng có lẽ cũng nên thử làm những chuyện hoang đường một chút nếu như m à con cóc này có tác dụng thật thì cần gì phải giết người nếu như mưu sát không chót lọt có khi cả đời ăn cơm tù bây giờ mấu chốt nhất là làm sao lấy được tóc của như ý dạo gần đây để đề phòng điệp hoàng không dắt như ý về phòng nữa tránh mất người yêu mất luôn cả bạn điệp nhận ra điều này gã phải nghĩ cách để cho hoàng không đề phòng vậy là gã giả vờ tán tỉnh mai từ trước tới nay gã chưa bao giờ đói hoài đến cô bỗng dưng mấy hôm nay gã lại chủ động tặng hoa rồi còn mời cô như đi chơi mai cho rằng sau buổi đi chơi lần trước gã đã có cảm tình với mình mai nghĩ hình như sự chân thành của cô đã đả độc đến trái tim của điệp vì vậy cô vui vẻ đáp lại cái sự nhiệt tình ấy mỗi khi nghiệp điệp gọi điện cho mai đều cố ý gọi ở trước mặt của hoàng hơn nữa lời nói rất ám mội cứ như là đang nói chuyện với bạn gái hoàng cười cười sao thế mày thích con mai à hoàng học khác t r ư ờ n g với điệp nhưng cũng có biết mai chuyện mai thích điệp bạn bè chơi chung ai cũng biết chính hoàng cũng vài lần gán ghép cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi hơn nữa hoàng cũng khá phiền lòng khi thằng bạn mình ngoài hai mươi rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai cả điệp chỉ cười... cười hình như là như vậy hoàng vỗ vỗ vai thích là thích chứ hình như là hình như cái gì À À hay là hoàng này cuối tuần tụi mình mời như ý và mai đến nhà mình làm n ô i l ẩ u nhở hoàng thế điệp có đối tượng thì cũng buông lòng cảnh giác cho rằng là điệp sợ mai đến một mình ngại cho nên rủ thêm như ý cho có chị có em ờ được thôi đúng như ý nguyện của điệp thứ bảy cuối tuần bốn người cùng có mặt trong căn nhà, nhà trọ của hoàng và điệp ăn uống vui vẻ như ý rất khéo tay biết nấu nhiều món nhìn cô nghiêm túc nấu ăn nghiêm túc t ẻ củ cà rốt thành bông hoa nghiêm túc bày biện những món ăn đẹp mắt mà đ ẹ p ngơ ngẩn càng nhìn lại càng say mê ngón tay của như ý linh hoạt móng tay cắt ngắn sạch sẽ từ cắt thịt đến nhặt rau đều rất nghiêm túc mai bên cạnh cũng chỉ biết phụ rửa rau quả đ ẹ p bĩu môi đánh giá vẻ ngoài đã không sinh lại còn không biết nữ công gia t r á n h ai xui xẻo lắm mới vớ vậy cô điệp không dám trực tiếp đi nhổ tóc của như ý dù sao thì vẫn có hoàng và mai ở đây phòng trọ cũng không lấy gì làm rộng rãi chỉ sợ là không qua mắt được họ điệp lặng lẽ bóc một cây s i n h gôm ra nhai nhai đến bữa ăn đột nhiên ở trên tóc của như ý bị dính một mảng kẹo s i n h gôm lớn gỡ hoài mà không ra lúc đang khổ sở gỡ điệp đề nghị có khi là phải cắt bỏ đạn tóc đó đâu như ý cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cô đành phải chấp nhận cắt một rúm tóc ở trên đầu tóc vừa cắt xong như ý làm nũng nhõng nhẽo với hoàng bắt cậu bồi thường bằng một ly trà sữa hoàng cũng vui vẻ đáp ứng điệp thấy cảnh ấy chỉ muốn lục đồ lấy chai canxi c a l i s i a n u a kia đổ vào miệng hoàng nhưng vẫn cố mà kìm nén cảm xúc lại lúc không ai để ý điệp len lén lấy nhúng tóc của như ý trong thùng rác cất vào trong túi quần rồi cứ thế mỗi một ngày nhét vào bụng con cóc gỗ một sợi tóc đôi khi gã ngẩn người ngồi nhìn con cóc hoàng hỏi này của mai tặng k h ô n g điệp không đáp chỉ nhếch miệng cười hoàng lại hỏi từ bữa ăn lầu chung tới giờ tao không thấy mày với mai gọi điện cho nhau nữa sao thế cãi nhau hả điệp lắc đầu à, Không, không hợp cho nên là không quen đâu hoàng chép miệng trời ơi tao thấy mai nó c ũ n g được mà vừa năng động vừa lễ phép cũng không phải là người nhiều chuyện điệp nghĩ nếu như thích như vậy thì mày đổi như ý cho tao lấy con mai về cái cũng được mà trong miệng hoàng nói chẳng qua là vì chẳng tìm được câu nào mà khen sau ngày hôm đó mai vẫn nhắn tin bình thường cho điệp nhưng chỉ nhắn được vài tên thì nhận được thông báo điệp đã chặn cô vội gọi lại thì lấy thấy mình đã bị cho vào danh sách đen cô không hiểu là có chuyện gì rõ ràng mọi thứ đang rất tốt đẹp hôm đó cô cũng đâu có làm ra hành động gì phản cảm vì là phụ nữ giác quan của mai nhạy bén cô cảm thấy ánh mắt của điệp khi nhìn như ý rất khác dường như có sự si mê có sự cưng chiều và có cả sự điên cuồng nữa mặc dù điệp kiềm chế rất tốt nhưng làm sao mà qua được mắt của mai có điều không phải là như ý là bạn gái của hoàng hay sao điệp làm sao lại có thể đi thích người yêu của bản thân cho nên mai có nghĩ nát óc cô cũng chẳng tìm được lý do sáng ngày hôm sau gặp điệp ở trên lớp cô bình thản đi đến bên cạnh gã chào hỏi như những lần trước gã chỉ nhàn nhạt chào lại chứ không trò chuyện thêm bất kỳ câu nào mai mạnh dạn hỏi hôm đó mai có làm gì khiến cho điệp mất lòng không nếu như có thì cho mai xin lỗi điệp vẫn cúi đầu đọc sách không quan tâm mai tưởng gã giận cho nên cuống quít điệp thật sự là mai mai mai có làm gì sai sao chỉ cần điệp bỏ qua điệp muốn mai làm gì cũng được điệp ngẩng đầu lên nhìn mai Cái gì cũng được à thấy điệp thỏa hiệp mai mừng rỡ ừ ừ thì cái gì cũng được điệp không khách sáo vậy thì cô cút ra xa cho tôi mai không thể tin được là điệp lại nói lời này với mình mặc dù trước đây gã lạnh nhạt với cô nhưng chưa bao giờ ăn nói cọc cằn như vậy giọng nói này ánh mắt hung ác này lần đầu tiên mai thấy cô r ồ n dậy rõ rõ ràng là là mấy ngày trước bạn rất quan tâm tôi nói xong c h ư a cô nói xong rồi thì cô cút đi mai không cam lòng có phải có phải là bạn thích như ý tôi tôi nhìn thấy bạn bạn hay lén nhìn cô ấy h o à n g có biết chuyện này không bạn bạn không thể nào yêu bổ của bạn được lớp học bây giờ hơi đông chứ nếu như chỉ có hai người đối mặt điệp nhất định sẽ tát cho mai một cái gã ghét nhất là nghe những câu cướp b ổ bạn hay là cái gì gì đó đối với gã ai có năng lực thì người đó thắng đạo đức cái mẹ gì đạo đức có ăn được không nếu như có được như ý sau đó bị người ta mắng t r ờ i gã cũng chẳng quan tâm đứa con gái r ố t nát tầm thường kia bây giờ mà còn chạy đến dạy đạo lý thật là phiền chết trong một khoảnh khắc đ ẹ p cực còn thậm chí nảy ra ý định muốn giết mai gã trầm giọng nếu như ăn lo không có việc gì làm thì đi chăm sóc g i a đi tôi có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên gương mặt của cô đấy lời nói ấy mang tính sát thương rất cao mai xấu hổ ôm cặp đến chỗ khác nhưng cô không phục rõ ràng là như ý đã có người yêu tại sao l ạ i đi quyến rũ người kia ngay lúc này cô thực sự căm ghét như ý điệp vẫn không quên nhiệm vụ của mình mỗi một ngày gã đều cho con cóc n ú t một sợi tóc của như ý vừa làm gã vừa cầu nguyện những lời ông lão bán hàng nói là sự thật đôi lúc trong mắt của gã vằn lên những tê máu như điên như dại vậy trông gã đôi lúc vô cùng đáng sợ cho đến khi sợi tóc thứ chín rơi vào trong miệng của con cóc chín giờ tối điệp đang nằm nhàm chán trên giường đọc truyện thì có tin nhắn gửi đến mà người gửi lại là như ý điệp hồi hộp mở ra bình thường mỗi một lần cô nhắn tin đều là hỏi hoàng đang ở đâu có nhà hay không không bao giờ chủ động nhắn tin hỏi thăm điệp có điều chỉ cần cô nhắn tin là điệp vui lắm bây giờ cũng vậy gã đang háo hức bởi vì từ lâu lắm rồi như ý không nói chuyện với gã anh điệp em đang ở bên công viên gia đình anh đến đưa em về được không nhìn thấy tin nhắn này điệp suýt nữa nhảy cẫng lên gã không biết vì sao như ý lại gửi tin nhắn này cho mình vậy còn thằng hoàng đâu điệp liếc mắt nhìn về con cóc gỗ ở cuối giường có lẽ thứ này thực sự linh nghiệm nếu như vậy thì khoản tiền kia gã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng không cả kịp mặc áo khoác đ ẹ p cầm theo chùm chìa khóa chạy xuống dưới nhà xe nhảy lên chiếc xe quay tàu chạy thẳng những công viên gia đình đến nơi đ ẹ p t h ế như ý đang ngồi bó gối dưới một gốc cây gã h ồ n hển chạy đến như ý em làm sao vậy đêm hôm s a o em lại ở đây một mình vừa nhìn thấy điệp thì như ý vội vàng chạy tới ôm chầm lấy gã anh điệp em em buồn lắm lần đầu tiên được cô gái mình thích ôm lấy điệp đầu tiên l à s ừ n g sốt sau đó khoái t r í vỗ vỗ lên vai an ủi được rồi được rồi không sao à, à, em, em em nói cho anh nghe là là có cái việc gì như ý nức nở em em với anh hoàng em anh hoàng chia tay rồi điệp vừa nghe đến vậy thì trợn mắt ngạc nhiên sau đó rất nhanh khôi phục lại giả vờ quân tử ờ làm sao lại như thế anh anh thấy tình cảm giữa hai người tốt đẹp lắm cơ mà ờ sao lại như thế như ý thút thít hôm nay em hẹn anh hoàng đi chơi nhưng anh bận đi làm thêm anh coi công việc quan trọng hơn em anh anh đặt công việc lên hàng đầu cho nên em nói l ờ i chia tay rồi như ý vốn là người rất hiểu việc hoàng làm thêm buổi tối một tuần ba lần cô cũng đã biết cô chưa bao giờ cằn nhằn vì việc này suy cho cùng một người trẻ tuổi chịu khó như hoàng ai mà không yêu không quý cho nên việc gây rối của cô hôm nay khẳng định là có liên quan đến con cóc nghĩ vậy điệp đánh liều bày tỏ à, nếu như thằng hoàng và em chia tay à, như ý này vậy anh có thể làm bạn trai của em không thực ra là anh đã thích em từ lâu rồi như ý r ừ n g r ừ n g nước mắt anh thích em thật sao điệp gật đầu gương mặt vặn vẹo của như ý bỗng nhiên rặng rỡ cô phấn khích em cũng thích anh em em đồng ý làm bạn gái của anh mọi chuyện diễn ra nhanh đến bất ngờ đây là chuyện nằm mơ đ ẹ p cũng muốn thấy gã cảm giác tất cả những khổ cực mình chịu đựng bấy lâu cũng không có uổng phí tối ngày hôm ấy đ ẹ p và như ý đi thuê phòng cho đến khi nhìn thấy nàng yên ổn ngủ bên cạnh mình điệp vẫn không dám tin thoáng nghĩ đến hoàng gã không hề áy náy thậm chí còn cười nhạo thằng bạn bị mình cắm sừng những ơn nghĩa của hoàng và gia đình nhà thầy huấn đối với gã suốt những năm tháng qua gã hoàn toàn đã quên sạch gã cho rằng là bọn họ tự nguyện đối tốt với gã gã không ép buộc mà điệp cũng không tin trên đời này thực sự có người đối tốt với mình chẳng qua là hợp tính nhau thì chơi thôi đến cha mẹ ruột của gã còn không coi con ra gì huống hồ chỉ là người d â n khác máu buổi sáng tỉnh dậy như ý vươn vai anh này hay là anh với em chuyển về ở với nhau điệp ngạc nhiên ờ ở với nhau hoàng đã từng nói với điệp là cậu muốn dọn ra sống thử với như ý nhưng cổ không có đồng ý bởi vì nếu như chẳng may sau này hai người không được thành đôi cổ sẽ bị người ta nói g a nói vào nói chung là trong cái chuyện tình cảm người chịu thiệt luôn là người con gái điệp không ngờ là như ý chỉ qua một đêm lại muốn ở chung với mình em không muốn rời xa anh đâu em muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh điệp vui vẻ đáp ứng ờ anh cũng muốn ở bên cạnh em sau này anh không được bỏ rơi em ờ tất nhiên rồi anh yêu em còn chả hết làm sao mà anh có thể bỏ rơi em đời này kiếp này anh đều yêu em lần đầu tiên nói mấy câu xến x ẩ m như vậy điệp cảm thấy trong người cũng ớn lạnh nhưng ít ra những câu đó cũng là thật lòng gã thậm chí mỗi một ngày đều muốn nói với như ý buổi sáng đưa như ý về nhà điệp quay về phòng trọ ban nãy hai người đã bàn bạc chuyện về ở với nhau trong một tuần sẽ đi tìm phòng rồi sắp xếp chuyện đồ đạc lúc về đến phòng thấy hoàng đang nằm ủ rũ qua một đêm mà như là con mèo mắc mơ trên người chẳng còn sức sống nhìn bộ dáng đáng thương điệp dò ở vờ hỏi làm sao thế sao mặt mũi m ẹ khó coi vậy hoàng nhướng mi nhìn điệp hốc mắt ửng đỏ q u ầ n mắt đen thui chắc là tối hôm qua ngủ không có ngon hoặc có khi là không ngủ được hoàng khàn khàn giọng mày đi đâu cả đêm đấy đi. điệp tuy t r ộ t dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời à, là là tao đi học nhóm nữa sắp thi rồi phải tranh thủ ôn bài chứ hoàng ngồi dậy dựa đầu vào tường buồn buồn nói con ý nó chia tay với tao rồi tao n g h ĩ là nó có người khác may mà lúc này điệp đang đứng quay lưng lại với hoàng nếu không gã sẽ bị hoàng nhìn ra nét bất an trong ánh mắt điệp giả vờ trợn mắt ngạc nhiên để che giấu ờ chia tay sao lại chia tay tao thấy tình cảm của chúng mày đang tốt mà ừ thì tao cũng nghĩ là tình cảm tốt mà mày thấy đó một tuần tao đi làm thêm buổi tối có ba lần là tao đi làm kiếm tiền để đưa nó đi ăn đi chơi mua được cái này cái kia cho nó thế mà hôm qua nó nói tao coi trọng công việc hơn nó nó nó dứt khoát nó chia tay với tao chứ tao vội chạy đến nhà tìm nó giảng hòa thì bạn bạn nó nói là nó không có nhà Tao ngồi ngoài cổng chờ điệp ế n tận g ờ ngờ người sáng khác Nó vẫn không bạn nó không nó nghi nó quen về hỏi thì Tao biết Tao Tao ai i bè ở đâu đ là trong lòng thoáng mừng nếu như hoàng kiên nhẫn chờ được cho đến bây giờ thì có phải là sẽ bắt gặp điệp chờ như ý về nó không chừng trong lúc tức giận có khi còn đánh nhau một trận năng lực đánh nhau của hoàng gã là người rõ nhất một mình hoàng có thể đánh được ba bốn người chứ đừng nói là một tên gầy còm như điệp hơn nữa điệp cũng cần mặt mũi gã không muốn bị đánh trước mặt như ý à, <cười> tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được nếu như nó quen người khác thì à, mày cũng đừng trách đó tại tại là vì à, mày làm chưa có tốt hoàng tức giận nhưng mà tao tao có cái điểm nào chưa tốt làm cái gì tao cũng phải nghĩ đến nó đầu tiên Mà, mà mày bảo tao chưa tốt là thế nào điệp nghĩ thầm trong bụng điểm chưa tốt của mày là ở chung với tao là để tao gặp bạn gái của mày thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là một người rất đang an ổ i thấu hiểu với bạn hoàng càng sầu não điệp càng có cảm giác tự hào gã muốn chỉ tay thẳng vào mặt của hoàng mà hét lên tao chính tao là người cướp bạn gái của mày <cười> mày phục hay chưa nhưng tất nhiên là điệp không làm như vậy gã dở ả vờ quan tâm ờ thì mày đẹp trai sáng láng như thế mày cô qua cô lại cũng được một đống em thích thôi đừng có buồn nữa những lời an ủi này chẳng có tác dụng gì đối với một kẻ thất tình hoàng liên tục gọi điện cho như ý mà cổ chẳng nghe cuộc nào điệp chứng kiến tất cả gã nghĩ những khổ sở trước đây mình chịu hoàng cũng nên nếm trải một chút gã không nhận ra mình là một người vô lý không biết là vì từ nhỏ gã không được dạy dỗ tử tế hay là gã được thừa hưởng cái gen di c h u y ể n khốn nạn của mẹ gã mà tính cách lại vô ơn ăn cháo đá bát như vậy vài ngày sau điệp tìm được nhà trọ mới ngày gã chuyển đi hoàng buồn buồn tao đang thất tình mấy ngày nay tao liên lạc với cô không được mà tìm đến chỗ của cô thì người ta nói là cô chuyển đi rồi bây giờ đến mày là bạn thân mày cũng bỏ tao mà đi đ ẹ p vừa đưa quần áo vào trong va l i vừa an ủi à con gái mà không có con này thì con khác không có đứa này thì đứa khác mày buồn làm gì hoàng nằm xoài ra trên đệm chẳng buồn nhấc tay chân nhưng mà đấy là mối tình đầu của tao tao yêu nó như thế nào mày cũng biết mà khuyên bảo hoàng vài câu chẳng có tác dụng đ ẹ p dứt khoát khăn gói ra đi khu nhà mà đ ẹ p mới thuê hơi khó tìm nhưng phòng rộng trang hoàng đẹp đẽ hiện giờ số tiền anh trai đ ẹ p gửi đủ để cho gã sống đầy đủ không còn túng thiếu như ý lúc này bám gã ghê lắm ngoại trừ lúc đi học ra hai người bọn họ lúc nào cũng quấn quýt với nhau điệp vô cùng hài lòng gã nghĩ qua vài tháng nữa sẽ công khai cô lúc đó chắc là hoàn g cũng chẳng làm được gì có khi lúc ấy cậu bạn của mình cũng lại có bạn gái mới điệp lôi con cóc từ trong hộp ra cẩn thận đặt nó lên bàn con cóc này tuy xấu nhưng lại chạm trổ tinh xảo nhìn lâu lại thấy thuận mắt có lần nhìn thấy con cóc như ý hỏi anh này anh kiếm đâu ra con cóc xấu xí này vậy điệp trả lời qua loa ờ là đồ một người bạn tặng mà vứt đi thì thì không có tôn trọng người ta đ ó từ đó về sau như ý cũng không hỏi lại nữa qua một thời gian điệp cảm thấy như ý rất lạ cô đặt vài chậu nước thả thêm một ít bèo để ngoài ban công gã tò mò hỏi này ở đây ẩm như thế em để nước như vậy là nuôi mũi à à em đang nuôi mũi để làm thí nghiệm đó như ý học ngành nghiên cứu sinh học cho nên là điệp tưởng thật gã không hỏi nữa nếu như có mũi thì buổi tối ngủ trăng màn lên là được hai người bọn họ trải qua những ngày tháng vui vẻ bí mật cũng chẳng che giấu được lâu có một ngày điệp nhận được tin nhắn của hoàng đay nghiến thằng chó tao không ngờ mày lại đối xử với tao như vậy anh em với nhau không có ai sống chó như mày cả nhìn bóng dáng yêu kiểu của như ý đang nằm ở trên giường điệp không tức giận trái lại còn khiêu khích <cười> người yêu cũ của mày hợp khẩu vị với tao lắm có muốn một tấm hình chụp của nó hay không ở bên kia hoàng bắt đầu dùng những từ ngữ thô tục để chửi điệp điệp vừa đọc tin nhắn vừa cười ha hả đối mặt với nhau thì tao còn sợ chứ cách một cái màn hình tao sợ cái chó gì từ ngàn nay ra đường chối một chút là được hoàng không đến nỗi là giết mình vì một đứa con gái đ ấ chứ <cười> mày ngu ngốc lắm bạn thân à <cười> một buổi sáng thức dậy trên người của như ý nổi lên mấy bọng nước kỳ lạ chỉ có vài hạt cho nên điệp cũng không quan tâm một tuần sau các bọng nước bắt đầu mọc dày hơn nước da của như ý vốn trắng m ị n cho nên có những hạt nước này trông t r ư ớ n g mắt điệp lo lắng à, có khi là phải đi khám gia liễu thôi không cần đâu là em bị dị ứng thôi mấy ngày là em khỏi thế nhưng cái gì ứng đấy không khỏi m ộ t nước càng ngày càng lan rộng khắp cơ thể mỗi một lần đ ẹ p chạm phải gã đều cảm thấy t r ầ n t r ậ n g ã vốn yêu thích ngoại hình xinh xắn và nước da mịn màng của cô hiện tại cô như thế này gã lại cảm thấy phản cảm vô cùng mà như ý dường như cũng nhận ra tâm tư của gã cô dịu dàng rúc vào trong lòng gã anh sao mấy bữa nay em cứ có cảm giác anh lạnh nhạt với em làm sao vậy à ờ ờ làm gì có đâu anh vẫn vậy mà điệp xoa đầu cô bàn tay vừa chạm vào đầu cô thì bất giác điệp rụt lại bởi vì ở dưới những sợi tóc mượt mà cũng bắt đầu nổi lên những hạt bọng nước mà điệp vừa chạm vào thấy ngay lại thêm vài ngày nữa trên khuôn mặt xinh xắn của như ý cũng bắt đầu mọc những hạt nước đ ẹ p không chịu nổi hai mắt nhíu lại kiên quyết em phải đến bệnh viện r a liễu đi anh thấy tình hình như vậy không để lâu được rồi thế nhưng như ý lắc đầu quầy quậy em em chỉ bị dị ứng thôi em em đâu cần đến bệnh viện đâu cô vẫn bám dính lấy đ ẹ p như ngày đầu nhưng đ ẹ p bây giờ lại vô cùng chán ghét cảm giác đụng vào người cô từ những hạt nước vỡ ra đ ẹ p còn ngửi thấy mùi tanh tanh bây giờ gã nghĩ bằng mọi cách phải chia tay thế nhưng chia tay bằng cách nào như ý đã biết gã học ở đâu lớp nào nếu như cô đến quấy rối thì sao gã không muốn bạn học biết gã quen một đứa con gái có nước da sần sùi như cóc ghẻ cóc ghẻ đúng rồi là con cóc ghẻ đ ẹ p quay đầu tìm con cóc ở trên bàn học ông chủ bán hàng nói chỉ khi nào gã chết loại bùa này mới được giải bực bội nếu như mà bùa không giải được không chia tay được thì gã phải ra đi điệp quyết định chuyển chỗ ở gã bí mật thu dọn hành lý bỏ sẵn vào trong cái va li tháng sau anh trai chuyển tiền gã sẽ lập tức rời khỏi đây không còn người đẹp nữa gã cũng chả cần mấy ngày đi học gần đây đột nhiên mai lại tiếp cận điệp sau khi nhìn gương mặt nổi mụn nước của như ý bây giờ nhìn gương mặt bình thường của mai điệp lại thấy thận mắt vô cùng dễ coi vô cùng thấy ánh mắt của điệp nhìn mình khắc xưa mai vui vẻ ngồi xuống bên cạnh gã cũng không có kỳ thị hai người trò chuyện như là trước đây chưa từng có vấn đề gì những lời nói khó nghe trong quá khứ của điệp tự hồ như chưa từng có liên tiếp nhiều ngày điệp rất hà hòa hợp bây giờ điệp thấy tại sao một người dễ thương như mai mà lúc trước mình lại ghét bỏ có phải là lúc đó vì gã đã quá say mê như ý chưa lúc nào gã muốn chia tay như ý như bây giờ cả chia tay xong gã sẽ tỏ tình với mai mai thích gã như vậy có lẽ cô sẽ không từ chối buổi tối hôm ấy đang nằm ngủ điệp buồn đi vệ sinh cái gì thì có thể nhịn được chứ cái việc đái ỉ thì nhìn làm sao gã trở mình thức dậy thấy bên cạnh trống trơn gã đưa tay sờ sờ vào chỗ như ý nằm thấy chăn nệm lạnh toát có vẻ như cô đã dậy từ khá lâu điệp nghĩ lẽ nào là c ô bị đau bụng vì thế gã không đi qua toilet mà đi ra ngoài ban công bởi vì ngoài ban công có cầu thang dẫn lên thân sân thượng ở trên ấy có một cái phòng giặt và nhà vệ sinh nhưng khi vừa cách ban công vài bước chân điệp khựng lại từ ánh đèn đường hắt lên gã thấy như ý đang ngồi t r ồ m hỗm ở trên đó đêm hôm khuya khoắt cô không ngủ mà ra đây ngồi làm gì lúc gã còn chưa nghĩ được lý do thì đột nhiên điệp d ù n g mình điệp nhìn rõ cổ vươn ra cái lưỡi dài sọc rồi nhanh chóng thụt lại điệp tưởng mình hoa mắt giật mình dụi mắt nhìn lại cho thật kỹ quả thật là như ý vươn cái lưỡi khắp nơi lưỡi của cô rất dài người bình thường thì không ai có cái lưỡi như vậy cả hơn nữa tư thế mà như ý đang ngồi giống y như một con cóc vậy nghĩ đến đây mà điệp lạnh toát cả người gã quên mất cơn buồn tiểu vội vàng quay lại leo lên giường đắp chăn xem như là mình chưa thấy gì hết nếu như như ý phát hiện ra e rằng là to chuyện cô gái có cái lưỡi dài như vậy liệu có luôn cả siêu lăng năng lực dùng lưỡi để giết chết mình hay không đ ẹ p không dám khinh địch bây giờ thì gã đã biết lý do thật sự mà như ý nuôi mũi để làm gì hơn nữa gã cũng đã biết vì sao trên người cô lại nổi những mụn nước cóc thì chẳng có mụn nước thì là gì nghĩ đến những ngày qua mình sống chung với một con quái vật điệp cảm giác lợm cổ buồn nôn gã quyết định ngay sáng mai gã sẽ không từ mà biệt gã sẽ tìm đến ở nhờ nhà một người bạn nào đó chờ tháng sau có tiền sẽ thuê nhà mới qua mười phút như ý lặng lẽ đi vào giường ngủ điệp lúc này giả vờ bị đánh thức à, em đi đâu vậy như ý ngọt ngào trả lời em đi vệ sinh về nói đoạn cô ta vòng tay qua ôm lấy điệp điệp trong người ghê sợ nhưng gã không dám đẩy cố ra gã vỗ vỗ lên vai c ô anh anh cũng dậy đi vệ sinh đã nói đoạn gã xuống giường đi vào nhà vệ sinh sau khi giải quyết xong gã ngồi ở đó không dám quay ra giường ngủ nếu được điệp nguyện ý là ngồi ở đó cho đến tận sáng cho đến khi ở bên ngoài kia như ý lên tiếng gọi điệp mới miễn cưỡng quay lại giường từ ấy đến sáng gã không ngủ nổi thỉnh thoảng dường như trong căn phòng ấy cứ vang lên tiếng c h ặ t lưỡi lo loáng thoáng giống như tiếng thạch sùng mà loáng thoáng giống như là tiếng phát ra từ cổ họng của con cóc buổi sáng như ý đi học từ khi trên người cô nổi mụn nước cô bao bọc bản thân rất kỹ nhưng hiện tại mụn nước ở trên mặt cô không che được như ý đành phải đeo khẩu trang chờ như ý đi học đ i p mới thu dọn toàn bộ đồ đạc hắn là đàn ông con trai đồ đạc không nhiều cho nên chỉ một loáng đã dọn xong những vật dụng không cần thiết hắn sẽ không mang theo bao gồm cả con cóc xấu xí bây giờ gã căm ghét nó vô cùng gã hối hận vì đã rước nó về nhà lúc gã vừa kéo va l i đi thì cửa nhà đột nhiên mở ra như ý đứng ở ngoài cửa nhìn gã cô hỏi anh định đi đâu điệp hoảng hốt nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh ờ ờ ờ ở nhà có việc gấp cho nên cho nên gọi anh về anh anh về hai hôm rồi lên lại như ý quét mắt nhìn căn phòng sách vở ở trên bàn của điệp không còn ba đôi giày ở trên kệ cũng chẳng còn trên tay của hắn đang kéo cái va li to về nhà hai hôm anh có cần phải mang theo nhiều đồ như vậy không điệp biết mình bị phát hiện gã căng thẳng siết chặt hai tay ờ anh anh cảm thấy chúng ta không hợp nữa không hợp ờ phải cho nên cho nên em tránh ra anh anh phải đi thôi như ý tức giận đóng sầm cửa lại điệp sợ hãi gã nghĩ mình sẽ dồn hết sức để đánh trả nếu như cô ấy ra tay như ý cười gằn anh định bỏ em à làm sao có thể anh chúng ta yêu nhau nhiều như vậy cơ mà Đó, đó, đó là trước đây thôi bây giờ bây giờ anh không còn yêu em nữa không anh đã nói với em là anh yêu em một đời một kiếp cơ mà ờ lời, lời, lời của đàn ông nói em đừng có tin đến đây t h ể như ý ả lên một tiếng rồi bất chợt cố lôi ra một con dao sắc l ẹ điệp hết hồn em em đừng có mà điên em em bình tĩnh lại em em em bình tĩnh được không chúng chúng chúng ta có gì từ từ nói nói chuyện à em thừa biết là anh hết yêu em rồi vậy thì tốt nhất tốt nhất là để anh ra đi mãi mãi hoặc là ở bên em mãi mãi không bao giờ rời xa em nữa được không được không hai người rằng co rất lâu cuối cùng điệp cũng thoát ra khỏi căn phòng đó nhưng không kịp cả mang theo hành lý hành lý mất rồi có thể mua thế nhưng điệp không dám quay lại ấy gã không dám quay lại cái nơi có con quái vật điên k h ủ n g kia gã móc điện thoại trong túi gọi điện cho mai đến buổi trưa gã đã ở phòng của mai mai pha cho gã một ly trà c h a n h mật ong đây là ly nước mà gã thấy ngon nhất trong đời mình một cô gái tốt bụng như vậy mà gã đã bỏ qua thật là tiếc nói vì để bản thân mình không hối hận gã r ô n r ô n nắm lấy bàn tay của mai mai cho, cho anh xin lỗi vì những việc trước đây anh đã đối xử với em mai bao dung gật đầu không sao đâu em đâu có phải là người đề bụng được nước đ ẹ p lấn tới vậy vậy em có thể cho anh cơ hội làm bạn trai của em được không lúc nói ra những câu này trái tim của gã hoảng hốt còn hồi hộp hơn cả lần tỏ tình với như ý gã lo sợ mai từ chối nhưng cuối cùng cô nhẹ nhàng gật đầu điệp cảm thấy bây giờ gã là người hạnh phúc nhất thế gian gã hoàn toàn quên mất việc như ý đang ở trong căn phòng kia sau khi quen mai được hai ngày gã công khai lên mạng xã hội thấy được hình ảnh đó hoàng vội vàng đến tìm đấm cho gã một trận điệp muốn phản đòn nhưng đánh không lại một lát sau hai người thở hồng hộc ở trên sân thượng thằng chó tao không ngờ mày lại là người như vậy mới chia tay như ý được hai ngày mày đã yêu người khác đấy là chuyện của tao sao mày biết rõ vậy là nó nói cho mày biết à tao với nó chia tay rồi nếu như mày còn yêu nó tao trả lại cho mày đâu hoàng tức giận đấm cho điệp thêm một cú nữa xem như tao trả hết nợ cho mày rồi bà đã sau này gặp nhau thì đừng không cần chào đâu nói xong điệp thất thểu đem thân hình bầm d ậ p rời khỏi đó ngồi ở trên sân thượng hoàng nhớ lại mấy tháng vừa qua đầu tiên là như ý chia tay hoàng sau đó là điệp cũng rời đi một tuần sau hoàng mới biết là hai người bọn họ qua lại lúc đó hoàng chỉ muốn đánh cho đôi cậu nam nữ này một trận sau đó cảm thấy mình làm vậy cũng chẳng có ích gì nếu như lỡ tay đập chết người thì thiệt thòi vẫn là mình vì vậy hoàng nhẫn nhịn trở ở cổng trường của như ý cuối cùng mới có cơ hội nói chuyện riêng như ý dường như trở thành một con người khác cô nói chuyện với hoàng bằng lời lẽ cay độc cô còn nói nếu như hoàng dám gây khó dễ với điệp cô sẽ chết cho hoàng xem không biết lời đe dọa đó của như ý có dám thực hiện hay không nhưng cô dám lấy cái chết ra đe dọa có nghĩa là điệp đã nắm vai trò cực kỳ quan trọng hoàng chán nản rồi cũng chẳng thèm đi tìm điệp nói chuyện chỉ nhắn vài tin chửi rủa cho đỡ tức kể từ đó cũng chẳng gặp lại nhau bỗng dưng hai ngày trước như ý gọi điện cầu cứu nói cô bị điệp đánh hoàng bây giờ rất ghét như ý nhưng vì tính tình hào phóng cho nên vẫn đến đưa cố đi bệnh viện có điều khi gặp lại như ý hoàng không nhận ra cô gái xinh đẹp lúc trước người như ý đầy những mụn bọc toàn thân tỏa ra mùi tanh tưởi lúc đi khám bệnh bác sĩ nói chưa bao giờ gặp cái trường hợp này như ý cả ngày nằm co do không nói không rằng thỉnh thoảng lại hỏi đ ẹ p có đến thăm cô không mặc dù tình cảm không còn nhưng hoàng cũng không bỏ m ặ t cô được anh hoài niệm một thời yêu đương mà chỉ đem lòng thương xót anh xót xa thay cho như ý ấy thế mà hai ngày sau lại thấy điệp công khai người yêu mới anh t h ậ t sự tức giận lúc trước nể mặt cho nên mới không đánh gã thì bây giờ tình cảnh lại ra nông nỗi này hoàng tìm đến điệp dần cho gã một trận nhưng ngoài việc s ư ớ n g tay ra thì cũng chẳng giải quyết được gì tình yêu đã mất tình bạn cũng chẳng còn chỉ còn lại là cái nỗi khốn nạn khốn khổ khốn kiếp chuyện tình cảm của điệp và mai rất lãng mạn hai người như là đôi chim câu quấn quít một bước không rời tới đêm hôm trước ở trong phòng có mũi điệp đang ngủ cũng phải bật tỉnh gã bất giác v ư ờ n n ư ỡ i bắt một con mũi không ngờ thịt mũi lại ngon như vậy vậy mà trước giờ điệp không phát hiện ra điệp bí mật bắt thêm vài con nữa bất giác điệp nhận ra có cái gì đó không đúng là gã vừa thè lưỡi bắt mũi là sao tại sao gã lại thè lưỡi bắt mũi tại sao gã lại ăn thịt mũi gã nhớ lại hình ảnh đêm hôm trước như ý ngồi ở ngoài ban công không lẽ gã ngủ với như ý cho nên gã cũng biến thành cóc điệp sợ hãi thế nhưng quả thật là thịt mũi rất ngon gã chưa bao giờ được ăn cái món nào ngon như vậy mặc kệ có biến thành quái vật hay không gã có được tình yêu gã được ăn món gã thích còn gì hạnh phúc bằng ngày hôm sau điệp đặt mấy chậu nước nôi bèo ở ngoài ban công mai có thắc mắc nhưng gã chỉ cười mà không giải thích lại thêm vài ngày điệp phát hiện trên người mình nổi những mụn nước kỳ lạ không đau không ngứa giống y những mụn nước trên người của như ý mai hỏi gã làm sao gã chỉ nói gã dị ứng càng ngày mụn nước lan càng nhiều dần dần gã cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt của mai gã thầm mắm chửi như ý bởi vì cô lây căn bệnh cóc ghẻ này cho gã ngày hôm ấy gã đi học được nửa đường cảm thấy trong người không khỏe cho nên quay về vừa mở cửa phòng ra gã thấy mai lật đật kéo cái vali ra khỏi nhà thấy gã đột ngột quay về mai hoảng hốt đánh rơi cái hộp ở trên tay điệp giật mình khi nhìn thấy từ trong hộp rơi ra là một con cóc bằng gỗ xù xì bấy giờ điệp mới nhận ra là mụn nước trên người mình không phải là do lây từng như ý mà là do mai mai luống cuống x ế p đổ vào trong hộp miễn cưỡng cười với điệp em định đi đâu mai cười cười ờ ờ ờ ở nhà có việc gấp gọi em về em em về vài ngày là em sẽ lên đó một câu nói quen thuộc em muốn bỏ anh à không không không có thế tại sao em lại dọn hết đồ đạc của em mai bị khí thế của điệp đè ép điệp cúi xuống cầm con cóc huơ huơ trước mặt chẳng phải là em đã dùng mọi cách để anh yêu em sao bây giờ anh đã yêu em rồi em muốn bỏ rơi anh sao nói xong điệp ép sát vào người mai cô đẩy hắn ra tôi thích anh c ủ a trước đây nhưng nhưng bây giờ anh nhìn lại bản thân anh xem anh là người không ra người ngậm không ra ngậm đã vậy mỗi buổi tối anh anh ra ban công với thẻ lưỡi bắt mũi anh anh đừng tưởng tôi không biết tôi tôi không thể tiếp tục sống với một tên quái vật như anh được nghe mai nói vậy đôi mắt của điệp l o n g lên sòng s ò n gã g tóm lên tay cô em không thể đối xử với anh như vậy em đừng tưởng anh không biết em cố ý làm bùa để cho anh yêu em anh biến thành quái vật cũng là do em thấy điệp sắp sửa phát điên mai cố gắng hòa giải không em em không có ý đó em em xin lỗi thế nhưng không còn kịp nữa căn phòng họ thuê nhỏ hẹp điệp chỉ cần vươn tay là túm được con dao gọt hoa quả ở trên bàn trong nháy mắt mai cảm giác lồng ngực của mình đau nhói máu loang r ạ n ở trước ngực áo nhuộm đỏ một mạc cô nghe thấy điệp ghé sát vào tai cô mấp máy trái tim của em chỉ được thuộc về anh về anh trong đầu của mai hối hận nhớ lại lúc lớp đi dã ngoại khi mọi người tách ra mua q u à lưu niệm cô bí mật bám theo điệp để xem gã mua gì gã thích gì cô thấy gã dừng lại rất lâu trước một quầy hàng khi gã cầm đồ vật kia rời đi cô đã đến để hỏi ông già chủ quầy giới thiệu cho cô một con cóc bằng gỗ chỉ cần cho nó nuốt bảy sợi tóc của người cô thích người đó sẽ yêu cô nam bảy nữ chín mai vốn không tin thế nhưng thà rằng là tin còn hơn không cô vẫn bỏ tiền ra mua con cóc gỗ cho đến khi thấy điệp lơ là cô đi theo phát hiện gá ở chung với như ý lúc đó cô thật sự ghen tỵ ở lớp học cô bí mật bỏ tiền nhờ một người bạn lấy đi bảy sợi tóc của điệp cuối cùng chuyện gì đến cũng đến điệp thật sự yêu cô nhưng cô lại không chấp nhận sống với một con quái vật vài ngày sau người thuê trọ xung quanh phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ phòng của hai người người ta gọi điện báo công an cửa bị phá người ta hoảng hốt khi thấy xác của một cô gái đang trong quá trình bị phân hủy qua tiến hành kiểm tra thì phát hiện xác chết thiếu đi trái tim công an khoanh vùng truy nã đối tượng chính là điệp nhiều ngày sau người ta phát hiện ra một xác chết nằm ở giữa ruộng khắp cơ thể nổi đầy mụn nước chỗ mụn bọc vỡ ra bốc lên mùi tanh tưởi trên tay của gã còn cầm theo một chiếc hộp đông lạnh ở bên trong còn một trái tim người quãng thời gian sau đó bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy như ý không cần uống thuốc cũng khỏi bệnh lúc bệnh tình thuyên giảm đầu óc của như ý mơ mơ hồ hồ không nhớ được lý do mình yêu điệp là vì sao thậm chí cả những ký ức về gã cũng rất mơ hồ chỉ tiếc rằng mối tình thanh xuân đẹp đẽ của cô và hoàng không bao giờ hàn gắn lại được ở trong một khu bán hàng lưu niệm kìa cô gái cô muốn mua thứ đồ này sao con cóc này tuy xấu nhưng nó rất kỳ diệu đó tôi thấy cô đã ngồi ngắm chàng trai kia từ nãy đến giờ mua đi con cóc này nó sẽ giúp được cô đó chỉ cần có bảy sợi tóc của chàng trai này mỗi một ngày một giờ cô sẽ có được những thứ cô muốn mua đi ta sẽ bán rẻ cho cô con cóc này <cười> ông c h ủ à sip h cho dăm con <cười> em không cần cọp em bán lẻ à thì b á c bán bôn b á c bán sỉ thì b á c cho em lẻ <cười> m ấ y đ ứ a ở trên live stream của em nó cần cọp n h <cười> ớ sip h nhanh cho năm con nha c ô n g ạ Không mấy ông nào bảo là chuyện nó không hay nó không có con ma con quỷ nhưng mà nó hay vãi cứt luôn các ông ạ thật thật、đó. nó không có con ma con quỷ nhưng mà nó hay vãi cứt thà luôn anh bảo rồi anh rất thích cái dòng chuyện của ngô đồng anh rất là thích tại vì sao cảm ơn nguyễn hậu đã tặng sao nên tại vì sao tại vì cái dòng chuyện ngô đồng nó Nó, nó, nó, nó giống như kiểu là những cái truyền thuyết của đô thị anh may lắm À thật Và anh hứa rằng cứ cái cách viết của n g ô đồng như này cứ ra chuyện nào anh môi chuyện đăng h e ai bảo nó không hay nó quấn vãi tất nhiên là nó không có con ma con quỷ nhưng nó quấn các bạn nghe công nhận nó quấn k h ô nghe n g đoạn đầu muốn tò mò tiếp tiếp tiếp Ừ、uh、hứ -huh. ban đầu cứ nghĩ là, là nó chỉ lún sâu vào trong cái chuyện tình cảm ba người lòng vòng lòng vòng nhưng sau đó là nó cả âm mưu âm mưu trồng chất âm mưu hả hả hả thật ra thì người ta đã bảo rồi con thầy vợ bạn gái cơ quan những cái thứ đấy đừng có động vào à, đừng có động vào nó cũng có ý nghĩa cả đó các bạn Chị, chị chân chân chị, chị cũng muốn làm đại lý bán cóc hả ok thế cho chị làm đại lý cấp hai em đại lý cấp một <cười> các bạn bởi vì cái những cái mối quan hệ đó là những cái mối thật sự là rất khó xử nếu như nó êm xuôi thì chẳng sao thế nhưng mà khi mà cái sảy nó nảy cái ung đó, thì nó cực kỳ khó xử đ ó các bạn ờ tác giả đó huyền trang tác giả n g ô đồng đó em những cái mối quan hệ nó cực kỳ khó xử ok các ông cứ tưởng tượng đi thầy giáo của các ông là người mà các ông cực kỳ tôn, tôn trọng và là người có thể quyết định điểm số và cái quá trình học tập của các ông rồi các ông tán con gái thầy các ông khoạp con gái của thầy rồi đến lúc nó chả đâu vào đâu nó tan vỡ thì chắc chắn là thầy sẽ cho các ông ăn hành ăn rất nhiều hành đó rồi thậm chí nếu như tình cảm thầy trò đang tốt thì từ đó các ông không có mặt mũi nào mà hai mươi tháng mười một để để đến thăm thầy cả đó gái cơ quan mỗi một ngày các ông phải đi làm bắt buộc là phải đi làm đến cơ quan nếu như hai người đang yên đang lành chả sao tự nhiên một ngày nào đó h ô n g cô gái ngồi ở bàn bên cạnh em yêu anh ok anh cảm ơn văn lợi texas đã s u p e r chặt hai người yêu nhau thì chả sao đến một ngày nào đó nó lục đà lục đục rồi vẫn đi làm ngồi nhìn nhau nó làm sao ờ ngồi nhìn nhau nó làm sao không nó làm sao mặt mũi nào đúng không và cái điều cuối cùng nó vợ bạn vợ bạn thì nó là một cái gì đấy nó rất là ham lon、đấy. vợ bạn thì nó là một cái gì đấy nó rất là ham lon nên là tôi nói thật tôi vẫn có những người bạn thân thậm chí rất thân nhưng trong cái mối quan hệ giữa tôi bạn tôi và vợ những người vợ của những người bạn tôi bao giờ tôi cũng phải có một cái chừng mực nhất định bởi vì cái điều này nó rất là quan trọng nó rất là quan trọng bảo nam em thấy mấy hôm nay toàn chuyện không hay anh thấy chuyện này hay vãi anh thích vãi kể cả là chuyện bộ hôm qua của lê như tiên anh cũng vẫn thấy thích anh không nghĩ là anh không biết là cách đánh giá của em nào nhưng mà anh nghĩ rằng là chuyện hôm qua của lê như tiên ba chuyện ba tập vừa rồi của lê như tiên anh thấy hay thật sự không phải là vì anh đọc chuyện của tác giả mà anh khen hay đâu m à anh thấy thật và chuyện ngày hôm nay của ngô đồng thì anh lại quá thích tại vì nó đúng cái chất của anh thích À, có thể là cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c á n cái cái n á i cái cái cái cái cái cái c á cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c á cái c á cái cái cái cái cái cái c á cái cái c cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái c á n cái cái cái cái cái cái c ó i cái c á cái cái c cái cái cái cái cái cái cái cái không không hay quý bạn đó, có, có một con bạn hay và quý hay là chơi với nhau c ô n g hay qua nhà bạn nhậu nhẹt hoặc là có mỗi lần ông công nhậu say công hay đến nhà bạn chơi hai thằng ngồi uống nước một bữa công cũng say rượu và như một cái thói quen đó như một cái thói quen ông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 ok tôi nói tiếp、uh -huh. à, bạn ông không có nhà vợ bạn ông có nhà ông thì say rượu mà khi, khi người ta say rượu rồi thì nói thật với các bạn đó mà khi, khi cái, cái, cái người đàn ông nó say rượu rồi thì nó không nghĩ bằng đầu nữa mà nó nghĩ bằng hai cái quả trứng cút ở bên dưới đấy là tôi nói thật tôi là một bản thân tôi là một người đàn ông khi mà con người ta say rượu rồi con người ta lúc đó nó, nó là con chó con lợn con khỉ nó là cái con gì đó nhưng chắc chắn không phải là con người suy nghĩ nữa tôi là một người đàn ông tôi là người uống rượu tôi là người say rượu và tôi phải tự nhận thức như vậy đây đây không phải em cảm ơn chị hồng ngô đã super chat màu đỏ rất là đẹp ạ em cảm ơn chị ạ thế là mình được một nửa tiền Để, để mối chuyện h ạ cơ rồi em cảm ơn chị hồng ngô ok mình là một người đàn ông mình phải nói thẳng thắn là như thế <cười> nó là một cái con gì đó nhưng chắc chắn nó không phải là con người rồi thế thì một, một con nó không phải là con người một con nó đang suy nghĩ bằng hai cái quả trứng cút cộng với vợ thằng bạn hôm đó có vợ bạn nó ở nhà nó lại nó lại mặc một cái bộ đồ ngủ mỏng t e n tôi chưa cần nói là các ông có ý gì hay không tôi chưa cần nói là các ông thế nọ thế kia hay không mà nó chỉ là ở trong cái tình huống đó nó đã là một cái nó rất là cất rồi、Hả? rồi đúng lúc đó các ông say quá các ông rũ rượi ra công lăn mẹ ra cái giường đó. Nó, là, nó chỉ là tất nó chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nó là một cái sự ngẫu nhiên nó rất là cứt đó thế là vợ bạn công lại lại bảo ui anh anh anh anh, anh tốn anh làm sao đấy anh làm sao thế này thế là vợ của bạn lại đỡ mình lên đó mình vẫn say mình lại rũ xuống c ố lại đỡ mình lên hai người loay hoay đỡ nhau nó vẫn chỉ là hoàn toàn là cái tình bạn trong sáng đó nó cứ loay hoay kẻ đỡ người rũ kẻ rũ người đỡ kẻ đỡ người rũ rồi cuối cùng cả hai loay hoay ngã lăn xuống giường đúng lúc thằng bạn ông về chết rồi thôi bỏ mẹ rồi thôi bỏ mẹ luôn rồi tình thì ngay nhá tôi chưa nói đến tình gian đây là tình ngay、Đó. nhưng ý thì nó gian ok trong cái tình huống đó thì chẳng có cái gì chẳng có cái quái gì để mà giải thích được không ạ Nó chẳng có cái gì có thể giải thích được trong cái tình huống này cả thế là chết mẹ rồi ok đúng không hoặc chỉ đơn giản là gì tôi nói chỉ đơn giản như này Đó, tôi với anh hải bốn với anh long cất mũi với anh thái sa lam nó mấy anh em đ ó mấy anh bạn mà tôi vẫn hay kể chuyện với tụi nó、đó. chơi rất là thân với nhau đó các bạn rất là thân anh em chúng tôi lớn lên cùng nhau nhìn chơi với nhau từ khi còn nứt mắt ra khi mà ba mẹ tôi chuyển về ở cái khu tập thể đó chúng tôi lớn lên với nhau từ khi nó còn bằng cái này này、đó. cho đến khi nó bằng cái này này thì các bạn biết là, là, là cái thời gian nó dài nào chúng tôi rất thân、đó. chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống trừ vợ nó thẳng như thế cho nhanh mỗi một thằng từ ở trong lòng tự biết c i điều đó và tất nhiên là riêng đối với vợ hải bún thì tôi lại càng không bao giờ、Nha. vợ hải bún và con lơ là hai cái đứa mà có i cái điểm đến những cái con vợ của mấy bạn Quan khác Của Long, một, tức quan điểm, tức là mình là vợ mấy luôn luôn thể là vợ của cái thằng ất ơ nào ngoài xã hội cái thằng c thằng d thằng e thằng z thì mình còn tôi tôi tôi tôi là người rất là tử tế nhưng mà thôi đây là đang nói ví dụ đang nói ví dụ nha các bạn đây là ví dụ Ông đừng có mách vợ tôi đó. Chị, chị hồng ngô chắc là cậu t ẩ y thì cho em xin phép một vài ngày để em xử lý văn bản nha em xử lý văn bản t c h sau đó là một vài ngày nữa em sẽ sắp xếp để em lên sóng ok tiếp tôi nói tiếp tôi có thể nghĩ đến vợ thằng a thằng b à thằng c thằng d thằng e thằng z những cái thằng mà tôi không biết là, là ai ví dụ như thế nhưng riêng vợ của những thằng bạn thân của tôi như thằng hải bốn nhường long cân bố những thằng tôi đã coi nó là bạn thì tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến đặc biệt là con vợ hải bốn và con lơ hai cái đứa đấy thì tôi lại càng không bao giờ nghĩ đến bởi vì <cười> ok tại vì sao bạn mình những cái người nó càng gần gũi với mình mình càng vô tư thì nó sẽ càng xảy ra những cái tình huống nó nó không thể ngờ được các bạn nó không thể ngờ được、Hả、không thậm chí có đôi lúc tôi qua nhà ở chơi mặc dù mình rất thoải mái bạn mình cũng rất thoải mái nhưng nếu như có bạn mình ở nhà ok qua chơi bình thường nhưng nếu như chỉ có vợ bạn mình ở nhà tôi xin phép mặc dù là thân nhau như thế đó. tôi xin phép tôi lại về đây là đây là nói thật lòng là như thế ok có một cái câu chuyện nó nó rất là buồn cười có một cái anh nó anh chơi với một anh kia hai anh chơi với nhau thì có lẽ là cũng thân thế nhưng mà cái anh nó thì anh có một cái thói đó l à có một lần anh say rượu là anh ấy h ĩ hay nói <cười> anh hay nói lắm anh ấy, như kiểu anh say rượu là anh ấy có một cái nhân cách khác anh ấy muốn trỗi dậy để anh ấy nói hết tất cả những cái khúc mắc ở trong lòng của anh ra và cho đến một ngày thì anh ấy say rượu và anh ấy muốn nói chuyện với lại anh bạn với anh kia anh nọ say rượu muốn nói chuyện với anh kia nhưng cái bữa đó thì anh kia vì cái lý do này lý do khác kia anh ấy bận anh không có nghe điện thoại không có người tâm sự mà anh nọ thì anh cũng có bởi vì chơi với bạn thì cũng có quen biết sơ sơ với vợ bạn chẳng hiểu bạn ý nghĩ cái gì anh ấy nghĩ cái gì anh ấy đi anh nói chuyện với vợ anh kia tức mà trong khi đó là, là mình chơi với bạn chứ mình đâu có chơi với vợ bạn ok nếu như mà là anh ý, anh nọ anh ấy chơi với lại vợ anh kia cơ thì nó lại, nó lại gọi điện tâm sự với nhau nó khác nhưng anh nọ là bạn của anh kia mà muốn tâm sự thì anh kia anh bận anh không có nghe máy thế mà anh lại đi nói chuyện với vợ của anh kia ô thế vậy là cái, cái gì vậy chúng ta phân tích cái tình huống đó nó rất là cất các bạn nó là một cái tình huống gọi là đéo hiểu kiểu gì luôn Không.、Huh? thế thành ra là cái anh kia k ì a anh ấy thấy là anh nọ nói chuyện với vợ mình mặc dù anh ấy biết cái câu chuyện đó nó là cái gì nhưng mà phải nói đặt Cái địa và ị l một cái nếu g ông ư ờ i cái điều、đó. Tôi nói đàn đó là Và Nó n khó rất thật chịu Vì như cái anh nọ là một cái người đàn ông tinh ý một cái người đàn ông tinh ý thì anh không bao giờ làm như thế tôi vẫn cứ nói đó tôi qua nhà bạn những ba thằng bạn thân của tôi chơi đó hải thằng hải bốn này long này、đó、các bạn thì nếu như có bạn tôi ở nhà tôi vào chơi nếu như chỉ có vợ bạn tôi nhà tôi không bao giờ tôi vào chơi nghiêm túc hoặc là quá chăng là ví dụ vợ nó bảo là anh vào đây uống nước thôi thì vì phép lịch sự mình xin phép nán lại hai ba phút uống mấy nước hoặc là t h ậ t như tôi thì tôi không vào mình chỉ lượn lượn quanh sân ở lâu thôi nó không có nhà anh về đấy lúc khác anh sang đó nguyên tắc của mình là như vậy đôi lúc tình ngay ý gian lắm các bạn và nếu như mình là cái người đàn ông t ì n h ý võ văn vĩnh anh đọc xong chuyện rồi đang sang phần sau lên rồi em ơi đó, nếu như mình là cái người đàn ông tình ý mình là cái người đàn ông có ý thức thì anh nghĩ rằng là mình mình phải nên hiểu một cái điều như vậy y chuyện mày mày mày mày Cũng giống như cái câu các Chứ có giống như anh nọ anh bạn bạn bạn bạn kia phải mới biết biết Hả thì đâu đâu Ủa tao tao tao tao Và vợ Vì vợ vợ Và vợ là là là à đó m tao biết mày. có thể là tao biết rằng là mày là cái thằng s a y mày muốn nói chuyện hello b e su hello người lạ người lạ nơi cối u con đường chào em n g h e b e su Đó anh chào lại v ớ su a n chào lại câu chuyện、đó. nếu như vì tao tao với mày là bạn thì mày mới biết vợ tao cũng giống như là tao m ớ i biết vợ mày đ ó ủa t h ế vậy mày tâm sự gì với vợ tao vậy ủa sao nó kỳ vậy、Hả? ủa sao nó kỳ vậy đây là cái thể loại gì vậy ta không hiểu và tôi nói thật lòng nếu như là một người đàn ông tinh ý người ta không bao giờ làm như vậy Thì... bởi vì trong, trong những cái mối quan hệ người ta nói rồi càng thân thiết đó, càng thân thiết với nhau thì con người ta sẽ càng có những cái mà dễ làm nhau tổn thương và dễ đưa nhau đến cái tình huống dễ đưa nhau đến cái tình huống nó Nó Nó Nó dở khóc dở cười và nó rất là c ấ t mà một khi á nó bị rơi vào cái tình huống đó thì nó Nó rất có thể nó sẽ làm cho cái mối quan hệ đó của anh em nó sẽ dạn nứt nó sẽ dạn nứt、uh, nguyễn ngọc tịnh anh có thể là, là, là liên hệ trực tiếp với dạ táng dù mà em tại vì em cũng không biết đâu đấy cái việc em chỉ giúp dạ táng giới thiệu cái sản phẩm thôi em cũng chỉ là quảng cáo và thậm chí là em không có lấy lấy lấy lấy <cười> em chỉ là quảng cáo và không có cả lấy tiền anh ơi anh chỉ là giúp thôi thế nên là anh có thể là uh, uh, chị chị ấy, hay anh ok anh có thể là liên hệ trực tiếp với dạ tháng giúp em nhé cảm ơn duy mạnh studio đã super chat anh cảm ơn ok thì tôi nói thật với các bạn là như vậy cuộc sống nó có những lúc nó có những cái tình huống nó nó nó nó rất là e o le và chúng ta nên tinh ý một chút đặc biệt chúng ta là những người đàn ông có những việc những người đàn ông làm nó tưởng là vô thưởng vô phạt <cười> nhưng nó mà đã xảy ra rồi thì nó nó sẽ để lại những cái, những cái những cái những cái điều nó các bạn sẽ không biết xử lý ra làm sao cả đó tôi nói chỉ đơn giản ví dụ như là cái thằng say cái anh cái, cái, cái thằng say rượu qua nhà bạn chơi hai đứa nó cứ đỡ nhau đỡ nhau như vậy đúng lúc mà bạn nó về rồi sao rồi sao tôi chưa nói đến là đến cái việc ý gian đây mới chỉ là tình ngay nhé chứ chưa phải là tình gian h ữ u t r í super chat thì nó chưa thực hiện ở việt nam em bây giờ nó chỉ hỗ trợ ở nước ngoài thôi chắc là thời gian sắp tới thì nó sẽ thực hiện ở việt nam Đó đây mới chỉ là tình ngay ý gian thôi nó chưa đến cái phần là tình gian và ý cũng gian thì nó còn chết giả nữa、ha? thế ví dụ các ông thì là người vô tư đó, các ông các ông rất vô tư nhưng gặp phải con vợ của thằng bạn nó không vô tư rồi làm sao rồi làm sao đến lúc đó làm sao các ông vô tư công đến chơi hello tây t r ư ơ n g hoài t r ư ơ n g tây hoài hoài tây chưng các ông vô tư nhưng vợ c ủ a bạn không vô tư thế là thành ra là anh ơi anh tụ nơi anh có giỏi không ống nước nhà em hỏng chồng em đi vắng rồi mang lom khom lom khom s ử a ống nước em ơi chồng em nó để cái c à lê ở đâu ngoảnh ra phát nhìn thấy có mặc cái váy ngắn có đứng ở ngay đó có dạng chân mình thì đang lom khom dưới cái c à lê của chồng em để ở đây này chết mẹ rồi chết mẹ rồi、đấy. anh bạn sửa ống nước may mắn và cô vợ đảm đang mà đàn ông mà các bạn đàn ông ấy hầu hết thời gian là đàn ông suy nghĩ bằng cái đầu trừ những lúc suy nghĩ bằng quả t r ứ n g cút đây là tôi nói rất thật các bạn tôi nói rất thật anh em nào mà có khó nghe thì cũng phải cố mà nghe Ủa hello trần vân vlog hôm nay vân rảnh rỗi vân ghé qua anh tuấn các bạn nếu mà muốn nghe tiên hiệp thì ghé qua trần vân vlog như anh gim anh gim bình luận của vân lên đây các bạn có thể là tương tác với trần vân là một nữ mc đọc、uh, chuyện tiên hiệp mà anh rất thích và anh cũng cũng có từng nghe Các bạn, nói về cái phần đó ngoảnh lên thấy mẹ mình thì đang lom khom sửa ống nước mà ngoảnh lên cái thấy vợ bạn đang đứng dạng chân như này cái c à lê của chồng em nó đẻ đây l è đàn ông hầu hết đàn ông của chúng tôi đều là những người suy nghĩ bằng cái đầu suy nghĩ bằng cái đầu thì mới có đôi vai để gánh thiên hạ để mà nuôi gia đình để mà kiếm tiền để mà khẳng định vị thế của bản thân trừ những lúc trừ những lúc suy nghĩ bằng quả trứng cút mà những lúc suy nghĩ bằng quả trứng cút đấy thì nó nó là một cái con gì rồi nó có thể là con chó con mèo con hổ nhưng chắc chắn nó không phải là con người các bạn thế rồi cái gì đến cũng phải xảy đến thế rồi sau đó thì sao bạn mình thì còn thì là thì sao hứ đây chúng ta nói đến những người đàn ông cần bạn chứ không phải nói đến những cái thằng như là cái thằng thằng, thằng điệp ở trong câu chuyện của ngô đồng nghen nghen đây là chúng ta nói về những người bạn thật sự chứ không phải nói về những bạn như ngô đồng à, anh xin lỗi ngô đồng <cười> nhưng điệp trong chuyện của ngô đồng anh nói nhiều anh nhiều rồi sao thế cho nên là tôi nói thật vợ bạn là một thứ gì đó thôi thì tôi xin lỗi những người vợ bạn những người vợ của bạn tôi anh xin lỗi tất cả các em anh chỉ nói vợ bạn là một cái gì đó gì đó nó rất là ham lon và anh xin phép là anh sẽ luôn luôn giữ khoảng cách đối với các em bởi vì anh còn cần bạn anh nhá anh còn cần bạn anh làm bạn của anh trong cuộc đời trong cuộc đời anh thế cho nên là anh bắt buộc anh phải giữ khoảng cách với các em cho dù các em là gì đây là anh nói rất thật và từ trước tới giờ anh vẫn luôn tâm niệm điều đó anh cần bạn anh thế nên bắt buộc anh phải giữ khoảng cách với các em nhá anh sợ những cái thứ tình ngay ý gian và anh sợ một ngày nào đó anh gặp một cái người vợ của bạn anh nào đó tình gian ý cũng gian thế cho nên là thôi mình chi bằng là cứ đề phòng những cái tình huống nó xảy ra vợ bạn sang nhờ sửa ống nước anh sang anh xem nếu bạn anh có nhà thì anh với bạn anh cùng sửa nếu bạn anh không có nhà thì anh không biết sửa ống nước mà đúng thật là anh cũng không biết sửa tốt nhất là mẹ n gọi thợ để cho chúng mày sửa ống nước với nhau tao xin phép tao có bà vợ tao, tao gánh cũng đã cảm thấy mệt lắm rồi tao không đủ sức quách để tao gánh thêm vợ và bạn n g h e đ t h là anh nói thật v í dụ n h ư con lơ ông aka anh em nhìn lên nick facebook ngô q u ố c t h n g t h á i giỏi v í dụ n h ư con lơ n h a n g t h á i Có cho tôi còn đ á n h cho t h á i nhé h u v í dụ n h ư con lơ n h a n g t h á i Có cho anh còn đ á n h cho anh luôn luôn giữ kê kê khoảng cách đ ố i v ớ i vợ của bạn bè Có k h ông Anh sang yang t h á i uống nước chèm, à anh thấy c o n lơ ở n h à t h ì k ể cả thai n h à anh, anh vè chừng nói h thai đi vắng. Không, anh q u nhang thai ngủ n ư ớ h è m anh thấy gon lơ n a n h quá nhang thai n g nước chèm, à anh thấy c o n lơ ở n h à đó. k h ô n g c o n lơ n ó đ ứ n g ở, n ó đ a n g lấp long, o à i s â n Anh, anh t u ô thằng cho, yè! Anh tay tu yè! l à k ể cả thằng t h á i ló c ó n h à anh cũng v ề Chừng ứ đ nói là anh t h á i không có n h à Hèn? Thái okay. thế nhẹ h t nên là đây là cái chia sẻ rất là thật của anh em đàn ông với nhau có thể có những bạn có những bạn Chưa có h ư a c gia đình c á chưa bạn c nghĩ đến những cái điều đó thế nhưng mà khi mà anh em có gia đình rồi thì anh em cũng nên tinh ý một tí thật sự là anh em nên tinh ý một tí hả anh có thể là ă n bậy được các bạn <cười> các bạn có thể ă n bậy được ă n bậy nó chỉ được s ì n h bụng các bạn đi ẻ một h a i l ầ n là hết nhá các bạn có thể đi ẻ một h a i l ầ n là hết x o n g nhưng mà làm bậy và nói bậy là chết làm bậy và nói bậy là chết ok ăn thì có thể ăn bậy tôi h ăn bậy trả giá làm mấy viên bicep tôn và là ok chứ mà làm bậy nói bậy là chết giả、Đó. Thì đấy là tôi chia sẻ rất thật qua cái tình huống chuyện của ngô đồng còn cái trường hợp <cười> còn cái trường hợp mà, mà, mà như đến mức như là điệp ở trong chuyện của ngô đồng thì nó chẳng còn gì để nói cả thằng này thì nó, nó xấu người nó xấu nết nó xấu cả vết chân đi nó xấu từ hoàn cảnh nó xấu vào từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài nó xấu từ dạ dày lên đến tóc và từ tóc xuống đến gót chân rồi Đúng không? cũng chẳng phải có. có nhiều bạn nói rằng vì cái hoàn cảnh đẹp nó mới đ ồ n đẩy con người ta thành như vậy nó cũng có nhưng mà về cơ bản là cái bản chất của nó cũng chẳng ra gì đó nên là c ỡ như mà cái, cái, cái nhân vật đẹp trong câu chuyện này thôi bỏ chúng ta không xét đến Thì ok một lần nữa anh cảm ơn ngô đồng đã quan tâm ủng hộ anh tốn xây tác quyền cho anh tốn được đọc những cái tác phẩm của em à, một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi xin cảm ơn các bạn đã tặng sao cảm ơn anh chị em ở bên youtube đã super chat em cảm ơn chị h ồ n g ngô cảm ơn văn lợi và chúng ta sẽ tặng n g h ỉ tại đây và xin c k h i n g h ỉ thì xin thông báo lại một lần nữa với anh chị em rằng là mình đã cầm trong tay bản phun của cậu tẩy buôn vải ở bắc giang tuy nhiên rằng là sẽ xin phép anh chị em một vài ngày để mình xử lý văn bản của hà cơ thì bắt buộc đây là cái việc cái công tác bắt buộc phải xử lý văn bản cho nên là có lẽ là sẽ xin anh chị em một vài ngày để mình、uh, xử lý xong và sẽ báo lịch lên sóng sớm nhất Nghe.、Uh, báo như vậy để cho anh chị em phấn khởi và cái phần này nó cũng rất là vui rất là hứa hẹn Và dự định nó sẽ lên trong khoảng bốn tập một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại